truyện ngôn tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc nghiên Yên, diễn đọc Đà Mai, truyền được phát trên Đà Mai Youtube. chương 41, quan hệ mẹ con thùng khiết. Hoàng quán chị chấm tay với nhà nhiễm y và dịp linh khẩm, vừa vội và vàng đi theo vừa nổi. Bỗng anh chị muốn nói một vài chuyện riêng với người, nhưng để tin chạy ra ngoài nhanh như lặng khói. Tiêm dụng liên cẩm đập rất nhanh. Thật hy vọng, Hoàng Quán Chi sẽ dùng hình phạt riêng để trao ngược hắn lên. Mẹ kế ngủ. Dụng liên cẩm lôi kéo và áo nhà nhiễm y. Chẳng biết tại sao những liên cẩm không thích ở gần nhà nhiễm y dường như nhận định của nàng không thể gạt được hắn. Đi thôi, dẫn người đi ngủ. để sách sám nhang bị tên mẹ trốn lội chứa rội. dắt tay dịp cẩm, đưa nàng trở về. Chỉ nhiên, khi một nam tự nắm tay, dịp lên cẩm rất xấu hổ, trong lòng không ngừng mặc niệm, mẹ con, mẹ con, mẹ con. Ngày thứ hai, bọn họ dậy từng sớm lên đường. Địch tinh cởi một con ngựa lấy từ trong trấn, đi bên cạnh quan quán chi. Nếu nói quan và cướm cởi ngựa đi định nhau, hơn nữa, một người là quan lớn, một người là cướp. Không phải người bình thường nào cũng có thể chứng kiến cảnh tượng này. Dĩ nhiên, dịp cẩm không biết tóm lại có ngựa này của trịch tinh là trộm hay là mua. nghĩa là thấy cướp lại bỏ tiền ra mua ngựa. Ai không nói cũng được. Dịp linh cẩm vẫn ngoan ngoãn như cũ cùng mẹ kế nha nàng ngồi và xe ngựa. Dịp linh cẩm cảm thấy hôm nay xe ngựa đi rất chậm khiến nàng muốn ngủ gục. Khi vẻ liền mơ mơ màng màng ngủ. con biến qua bao lâu, sang ngựa dừng, dịp đăng cẩm cao mày, ai mắt mông lung, đến nhanh như vậy. Xem ra, con phải che giấu cẩn thận. trong nỗi của nhà nhiễm y giống như dòng tuổi rong rát lọn vào tay dịp đăng cẩm. Dịp đăng cẩm ngáp một cái, mông lung trước mắt tặng đi, đập vào mắt là đôi mắt của nhà nhiễm y. Không lẽ câu nói vừa rồi là nói với nàng? Lập tức, chỉ sang trạng thái cười khúc khích. Ha ha, ha ha. nhiệm y nghiêng đầu ra khỏi xe ngựa. Xem ra, nhân nhiệm y đã mặc kệ nạn. Trái tim nhỏ của Dược lên cẩm vô cùng sầu não. da đỏ cũng theo ra ngoài. Ra khỏi xe ngựa mới phát hiện. căn bản bọn họ không đánh liệu thành. Mà là, mà là đang, giả ngoại. Quang ngón chi một tay giấc ngựa, một tay cầm kiếm. trong mắt lộ ra uy nghiêm cái miệng định thân ngậm mộng cọng cỏ đứng cạnh ngựa cái miệng hàm chứa nụ cười muốn xem trò vui ba vị huynh đài không biết vì sao đi theo chúng ta suốt dọc đường quan quán chi bài ra dáng vẻ thẩm vấn phạm nhân mà ba người kia là ba vị đại hán trong quán rượu bên hồ lịch thành ba người vừa nhìn thấy dịp linh cảm xuất hiện Đó có máng đồng loạt Nhìn về phía nàng, trong mắt lóe sáng, nhìn thấy ánh mắt như sói như hộ của ba vị đại hán. Theo bản năng, Diệp Linh Cẩm rụng sau lưng nhà nhiệm y trong lòng cẩm tháng. Tại sao cùng lăn lộn trên nhân hồ mà dựng mạo lại khác nhau nhiều đến vậy? mươi 42, này tiểu tượng mặt trắng. Một người vắng trên vai cái đại quỷ, nhìn dịp Linh Cẩm nói. Đừng nói linh tinh, không cần gạt người khác, đây nhất định là con gái của Liễu Như Sương, đúng không thằng ốc kia? Trong lòng Diệp Linh Cẩm lặng lẽ có rút khóa miệng, rõ ràng nàng đã rất biết điều, chẳng lẽ bẩm sinh nàng đã là kẻ ngu sao. Nhưng những y quay đầu nhìn nàng một chút, cái như này Diệp Linh Cẩm hiểu, chính là hắn đang nghiên cứu xem thật sự nàng có ngu ngốc như vậy không? tiếng hạ nhiều cả ngốc như vậy, có phải là người định thấy cả ngốc nào thì sẽ bắn kẻ ngốc đó, đức tin ngầm cỏ cười nhào nổi. Kẻ vai vác đại trùy tiếp tục nói, có tin đồn, con gã liệu như xương đem đỏ được cô đi, đem từng người cá ngươi khỉ phát điều phi phàm. muốn chi sự kiện dịp già có liên quan đến tính tình thánh thủ. Nếu như đây không phải là nàng, các ngươi sẽ vây quanh một kẻ ngốc Tàu quan Công Tử Cầu nói cái tiếm quả như là đúng Bên mình nhiều người như vậy Nhưng nhịp lên cẩm lại thấy Tung quanh đặc biệt trống trại Mặc dù đang là một xuân sinh sôi nảy nở Nhưng cũng hoang phu Làm cho người ta buồn bã. Quan quán chi phụ tránh thẩm án diệt môn Của dịp Gia Là chuyện mọi người đều biết Địch tin Và vụ án diệt môn của dịp Gia Không ngừng để ý Mà còn làm loạn lên là chuyện ai cũng biết. Người vác đại trì dường như là nhân vật quan trọng. Hãy nhìn quan quán chi một chút, tào rõ nổi. quan công tử, đó là người của triều đình. Từ trước đến nay, giang hồ và triều đình không liên quan đến nhau. Tào người không cần can thiệp vào chuyện trong giang hồ. Đi về sớm một chút đi. Vừa nhìn về phía dịp lên Cẩm nổi. đổ ra tính tình bắt bộ cười. Này, tiểu tử mặt trắng kia quá ngoãn giao con gái của liệu như xương ra đây. Tiểu tử mặt trắng dịp lên cầm miếng môi phép mặn hơi vặn vẹo. trong lòng tiểu dịp lên cẩm đã sớm cười đến đa bụng. Thật ra thì không phải dịp lên cẩm khi đó mặt với nguy hiểm không biết sợ. Nhưng chẳng qua là đại hán đó đã nói ra lời mà nàng cho là đúng sự thật. nếu không phải ở đây thì bất quá có thể vào trích tinh thánh thủ cho các người diệp lăng cẩm đứng sau lưng nhan nhiễm y không cách nào thấy sợ vẻ mặn của hắn, chẳng qua là nghe thấy giọng nói của hắn có phần nhu hòa nhan nhiễm y người không có nghị khí trích tinh kêu lên dĩ nhiên mấy thanh tiểu nhân này đối với đại danh đỉnh định của trích tinh thánh thủ không có biện pháp diệp lăng cẩm thật nghi ngờ Nhan nhiễm y có thận biết cái gì gọi là nghị khí sao. Đại ca đừng nói nhảm với nàng cái gì nữa trận tím xông lên. Một người khác vừa nói xong liền vung hai cây đao hướng về phía nhan nhiễm y. Hắn muốn trực tím đánh nhan nhiễm y. Có lẽ là đánh giá tên mặn trắng này dễ đỡ phỏ, cho dù không bị chấm xuống thì cũng bị hồi dọa đi. chương 43 mươi chờ giao cho người dịp lên cẩm sợ hãi nhắm nghiền hai mắt núp sau lưng nhan nhịm y sau đó chỉ nghe thấy bên tai mộng trận gió lốc qua mặc dù nhắm hai mắt nhưng vẫn cảm giác được có mộng rạo ánh sáng trắng dẹt qua ai mắt nhắm lại am dịp lên cẩm khó cảm giác mình giống như đang ở trong một không gian màu đen vô tận không chạm trượng cái gì Ở xung quanh, nàng muốn đưa tay bắn lẫy cái gì đó, nhưng vẫn sợ ánh đau, sợ đủ loại nguy hiểm, không nhìn thấy nên không dám đưa tay ra. Rát sao chỉ nghe thấy âm thanh của vật nặng rơi xuống vang lên, cùng với tiếng kim loại rơi xuống đất, tạo ra âm thanh loạn soạn vang dội. Mở mắt ra đi, dòng nổi của nha nhiệm y phản phấn bên tai nàng, dịp lên cẩm chậm rãi mở mắt ra. khi nàng nhìn theo hướng nhan nhiễm y, nhan nhiệm y đã nhìn sang vỉa ba người kia. Hôm nay hắn mặt mộng thân áo màu xanh, hoàn toàn là dáng vẻ của công tử văn nhã, các người nhu hòa trở thành trung tâm sân xuân của mảnh hoàng vu này. Chà cha, nhà huynh đệ thân thủ quả là xinh đẹp. Để tinh nghĩ thật may mắn là mình không chọn đến nhan nhiệm y. Xem mấy cái vừa rồi, chẳng qua sẽ là một góc của tạng băng. ha ha, con muốn đánh nhau sao? Địch tinh cà lơ vất vơ nhìn ba người kia. Đại hãng vai vác đại chủy nhận ra mấy người đều thâm tàn bất lộ. Cũng đoán được mình không có phần thắng, ngăn hai người còn lại nói. Hôm nay, ba huynh đệ chúng ta tài nghệ không bằng người, tuy nhiên cứ coi như chúng ta không tìm đến. thì vẫn sẽ có những người khác đến lúc đó các ngươi không thể đấu lại sâu đồng <cười> sau này còn gặp lại Vì vậy một tổ ba đại hán có chúng tiêu đều rời đi dịp lên cẩm cũng hiểu ra rằng đừng có đuổi theo giận cùng đường muốn gì để chẳng qua chỉ là một ít nhân vật hơn nữa bọn họ nói rất đúng có như bọn họ không đến thì vẫn sẽ có những người khác Xem ra đoạn đường tiếp theo sẽ có nhiều việc vui đây. để tinh ngậm cỏ, vốn vốn đuôi ngựa. Hoàng quản chi ánh mắt lại lùng như băng, quén qua hắn mộn vòng nổi. Thật không ngờ là thanh danh của trích tình thánh thủ lại lan xa như vậy. Sau đó nhìn dịp bên cẩm một chút. Cuối cùng nói với Nhan nhậm y một câu, rồi nhảy lên lưng ngựa. Hắn để là một câu, việc này giao cho ngươi. điều này làm đầu ống dịp lên cẩm mờ mịn không hiểu rõ nhưng địch tin lại bị câu nói lạnh lùng của quan quán chi làm cho giật mình một cái ngần ngùng nhảy lên ngựa cười nổi với quan quán chi hắc <cười> hắc đâu có đâu có sau này ta nhất định sẽ khiêm tốn khiêm tốn bí mật để không bị người khác nhận ra còn ngây ngô cái gì lên xe đi nhìn lên cẩm ngoan ngoãn ngồi lên xe ngựa nhưng nhiễm y lên sau rèm da vẫn chưa hoàn toàn rụt xuống cá người bị khuất ánh sáng không nhìn rõ được vẻ mặt dường như là đang cười trong lòng nhịp lên cẩm suy nghĩ chung quy cảm thấy hắn đang tính toán cái gì rèm rụt xuống mọi thứ đều khôi phục là bình thường tên ngựa bắt đầu lấy tốc độ bình thường di chuyển cẩm Nhi đến đây nhanh nhiệm y lộ ra nụ cười thân thiện. Chương 44 đồ trang sức ở đây không thể nói cái gì. Khi hai người cùng ở trong xe ngựa thì lên cẩm luôn ngồi ở trong góc. cách nha nhiễm y một khoảng cách khá xa. rất có dáng vẻ mẹ kế ngược đại nhất định là có chuyện gì đó. Dịp lên cẩm thấm tha thấp thủng di chuyển từng chút một. sau đó. bất ngờ không kịp đề phòng cánh tay bị người nào đó bắt được với tóc trên đầu bị mộng cái tay thả xuống thấp dài ba lạ thả xuống bán lên vai dính cả vào trên mặt ừ đâm ra không phải là không có thuốc nào cứu được nhàn nhiễm y nói chiếm lên cộng cứ ngây ngốc như vậy mà cho đôi tay nhàn nhiễm y tả xứng ruồng nghịch với tóc của nàng dần dần nàng kịp phản ứng vừa rồi Đó là không có thuốc chữa, ý nó là nàng đã lớn. Một người đàn ông diễu cận bề ngoài của một người phụ nữ, diễu cận nàng không có mùi vị của nữ nhân. Đây không phải là chuyện có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng mà, vào giờ phút này, đối mặt với con sói này, nàng chỉ có thể nhìn. Dịp Linh Cẩm rất muốn tìm cái gương, muốn nhìn một chút xem bộ dạng hiện tại của mình là như thế nào. Mà không, phải nói đúng hơn là xem giống vẻ hiện tại bi thảm tới chừng nào. Nàng hoàn toàn không hiểu nhân nhiễm y muốn làm cái gì. Sau khi nhân nhiễm y buồn tay, lập tức dũng lưng cẩm ngồi trở về trong góc. Vẻ mặn quán giận nhìn nhân nhiễm y dường như muốn tố cáo chuyện xấu vừa rồi hẳn làm. nghiêng người dựa vào, nhắm mắt, nhân nhiễm y hoàn toàn không thấy gì. Mẹ kế Ngoan, nghe lời sẽ không có thịt ăn. An toàn không nhìn nàng. Dịp lên cẩm hoa đá. Thời gian còn lại trên đường, dịp đến cẩm luôn rất muốn sờ tóc của mình một chút xem rốt cuộc nó đang có hình dáng gì. Nhưng mỗi lần đưa tay lên lại bị khuất phục dưới quy nghiêm của nhân nhiễm y nên phải rút tay về. Rất là khổ nạn nhà. Cuối cùng, trước khi mặn trời lặng, Mấy người đã đi đến liệu thành. Thế ngựa đi thẳng vào trong liệu thành. Âm thanh bánh xe lăn hoa vào tiếng vó ngựa. Truyền tới lỗ tai dịp lên cẩm. Tiếng vang hết sức thanh thủy. lên cẩm cảm thấy có chúng kỳ quái, Nàng hơi vén rầm lên. Nhìn ra phía ngoài một chút. xung quanh chỉ mấy quán nhỏ thơ thớ. Có nhiều khách cho lắm. Trong có âm thanh phố phường. có vẻ hết sức vắng vẻ tiêu điều tuy nhiên từ tiêu điều này dùng để hình dung cái một thành trì không nhỏ làm dịp linh cẩm cảm thấy có chúng không phù hợp ta có trạch viện ở liễu thành chúng ta tới đó ở bất giờ con quán chi cưỡi ngựa xuất hiện ở cửa sổ làm dịp linh cẩm sợ hết hồn ta rung lên buông rèm xuống lúng rèm buông xuống ta phải đúng lúc gió thổi Nhưng thống của Hoàng Quán Chi, một cộng cũng không bay lên, có đến sức chỉnh tề Lời còn chưa nói xong đã bị ngát đứt, nên sắp mặt hắn không được tốt lắm. Sau đó, đột nhiên giữ bên cẩm phản ứng kịp. nhớ ra bên ngoài là một người không nên chụp tới, hay còn là một vị hoàng. Nàng tự nhiên lại rung tay buông đẹp xuống. Vì vậy, lại ngưng ngùng ván đậm lên, tỏ ra nụ cười khúc khích Ha ha, ca ca xinh đẹp. Trường 45 Đại nhân không nên chấp kẻ ngốc Nhà huynh, nhà chúng ta ở Liêu Thành có mộng trạch viện Mặc dù hơn 3 năm không kể qua, nhưng nếu không chê, vẫn có thể ở lại. Qua quán chi, nhìn dịm linh cảm một chút, rồi sau đó chuyển sang nhìn nhân nhiễm y nổi. Nhìn qua, nhầm huynh giống như là một người lão luyện. nhân nhiễm y nhìn dập lên cẩm một chút rồi quay đầu về phía quan chi cười cười nói như vậy không còn gì tốt hơn không ngờ nhà quan công tử cánh xa đế đô như vậy mà ở liêu thành còn có trạch viện có tiền như vậy đều không phải là mồ hôi nước mắt của nhân dân sao quan Quán chi cưỡi ngựa đi nhân nhiễm y không thèm để ý đến thái độ của quan hoán chi tiếp tục dựa vào Bật nhìn rất là mãn nguyện diệp liên cẩm tiếp tục nhìn xa ngoài cửa sổ hát hát ngốc tử đệ tinh cùng với bộ mạng sơn phù xuất hiện bên cạnh cửa sổ diệp liên cẩm hoa đá bá một cái chiếc rèm rơi xuống dứt khoát mang theo một trận gió nhỏ lần này không phải là diệp liên cẩm được tài cũng không phải là do thấy nàng rung rẩy mà nàng cố ý đúng thế Là cố ý. Quay đào lại nhìn thấy vẻ mặn không rõ vui buồn của nhà nhiễm y đang nhìn nàng. nàng sụ xuống tận cổ, khuôn mặt lộ vẻ bất mặn nổi. Thần thú, không thích, ghét. ngược lại với cái miệng thì vẻ mặn lại lộ vẻ lấy lòng. Mẹ kế tốt nhất. Ngoan, giúp liên cẩm cảm thấy nhà nhiễm y dường như đang cười sung sướng. Nhưng nàng không sao hiểu nổi, đột nhiên hắn cười như vậy là vì cái gì. Tuy nhiên, khi bọn họ đến trạch viện của quan quán chi, thăm một hồi thu dọn, dịp lên cẩm trở lại phòng, trong lúc vô tình nhìn thấy mình trong gương, sau đó đã hiểu ra. Vốn, chỉ đơn giản là búi tóc bị nhan nhiễm y phá tung ra, tất cả tấm bị vén tùy y lên, đổ xuống vài sợi, giống như hắn chẳng qua tiện tai nhưng nhìn kỹ đã có thể phát hiện ý định của hắn vài sợi tóc đen làm nổi bận vẻ khéo léo tinh xảo của khuôn mặt đôi mắt trời sinh mang theo màu đỏ chói mắt ai còn mắt sáng rực làm cho khuôn mặt của cô gái trong gương tăng thêm vẻ tức tha cũng có một chút phong cách của nhà nhiễm y ở bên trong không thể không nói kiểu tóc này có thể thay đổi cả một con người trong lòng nhiễm thậm Thí... mình có lúc nhu mì xinh đẹp có lúc kiêu ngạo trải qua cảm giác đó nhìn người trong gương dường như không giống mình khi đang mơ màng vì thế có lẽ nên cảm tạ nhân nhiễm y liên không tới thành cả ngốc chứ dù là ở dịp da thì cũng không ai chảy đầu buổi tóc cho nàng mình là một kẻ ngốc càng không thể để ý vẻ bề ngoài như vậy mà nhân nhiễm y dường như chỉ tùy tiện chỉnh sửa nó đã có thể hoàn thành một tâm nguyện trong tận đáy lòng của nàng bấy lâu nay chờ cho tâm tình hồi phục lại dịp lân cẩm lại bắt đầu suy nghĩ lung tung đem ra bản thân nàng cũng không phải là ngu ngốc